Tập đoàn Gia Viễn cùng Hoài Khánh thành lập công ty liên doanh xây dựng và khai thác công viên giải trí quốc tế Thường Long Dục. Một vị phó giám đốc sở dân chính cùng các đồng có mặt trong lễ ký tên. Sau khi được tỉnh ủng hộ, tập đoàn Gia Viễn đề bộ dân chính ủng hộ. Việc này không mất bao lâu, cuối cùng tập đoàn Gia Viễn đã đánh bại tập đoàn An Lạc Viễn để ký kết hợp đồng với Hoài Khánh. Tập đoàn Gia Viễn đầu tiên trả cho ủy ban thị xã Hoài Khánh hai triệu để đạt được năm cổ phần của công viên nghĩa trang cũng chuyển trước tám triệu vào làm tài chính khởi động xây dựng công viên nghĩa trang quốc tế bên phía Hoài Khánh chiếm bốn cổ phần mà Ngư Hải Xuyên, đại biểu chính quyền thị xã Hoài Khánh làm phó tổng giám đốc công ty kinh doanh công viên nghĩa trang Trần Đáng Lộc cùng Hà Chiếu Thành cũng không có tham gia lễ ký kết là vì tránh hạng mục được nhiều người chú ý. Chẳng qua cả đồng thấy mọi người quá e ngại Không cần biết là hạng mục gì Có thể lấy được hơn 200 triệu Thì cần gì biết nó làm gì Đón Liêu Nhật Đồng về sân bay Cả đồng đúng là rất ngạc nhiên Sao Liêu Nhật Đồng lại một mình tới An Nguyên Hai người mặc dù đã đính hôn Nhưng quan đệ vẫn bình thường như trước Liêu Nhật Đồng cũng chưa bao giờ tới An Nguyên Của bây giờ đến đúng là ca đông rất khó hiểu Có phải là rất ngạc nhiên Lưu Nhật Đồng cười cười Làm giảm đi sự lạnh nhạt của cô Ờ đúng thế Cả đồng nhìn cô mà nói Em hôm nay có vẻ khác thường Anh cảm thấy thế Không chỉ là bên ngoài mà còn cả tâm trạng Giọng nói thậm chí tư tưởng Vậy sao Có lẽ thế Chúng ta sắp thành vợ chồng Em còn chưa đến xem nơi anh làm việc Có vẻ hơi quá không Lưu Nhật Đồng hỏi lại một câu Ồ Anh cảm thấy đây không phải vấn đề gì Giống như anh chưa đến cơ quan của em vậy Hai chúng ta chẳng lẽ phải làm như người bình thường Cả đồng có chút ngạc nhiên Nhưng mày nói Đây hình như khác với Lưu Nhật Đồng bình thường Ồ em cũng nghĩ như vậy Nhưng em thấy nếu chúng ta là vợ chồng trên pháp luật Thì cũng phải hiểu nhau một chút mà Lưu Nhật Đồng im lặng một lúc rồi nói Cả đồng càng khó hiểu hơn Thái độ của Lưu Nhật Đồng thì hắn hiểu chính là lợi dụng cuộc hôn nhân này làm lá chắn mà cũng không cảm thấy mâu thuẫn nhưng bây giờ Lưu Nhật Đồng chủ động muốn làm sâu sắc chẳng lẽ nói là hiểu đó và bồi dưỡng tình cảm mưa không hợp vì tính cách của Lưu Nhật Đồng mà Thế Cả Đồng không nói gì Lưu Nhật Đồng cũng biết mình hôm nay hơi đột ngột là điều Cao Đông không hiểu xe chạy trên cao tốc chiếc xe mới nên bùi da vẫn còn chưa tan hết em muốn hiểu đó cuộc sống của anh có được không Lưu Nhật Đồng rất khó khăn hoàn một câu như vậy, Cao Đồng ngẩn ra rồi nói: "Đương nhiên có thể, vấn đề là mục đích của em. Em không xác định hai chúng ta là như thế nào, em cũng không biết quan hệ của hai chúng ta phát triển đến mức nào. Có người nhắc em cuộc sống của chúng ta không nên như thế này, cũng không thể như vậy, em cảm thấy có lẽ chúng ta cần thay đổi một chút." Lưu Nhật Đồng nói ra cũng thấy rất khó hiểu, dường như khó nắm bắt hàm ý của nó, chẳng qua Cao Đồng lại hiểu. Nhưng hắn không rõ là gì đã xúc động cô Hoặc là ai đã động tới cô Cả đồng khẽ gật đầu và không nói gì Hắn cũng không thích cuộc sống như vậy Nhưng nếu muốn thay đổi Thì cần cố gắng của cả hai bên Liệu Nhật Đồng đã đi bước đầu Chính xác mà nói là nửa bước Liệu Nhật Đồng có ý này còn hắn Hắn không biết biến hóa này có tốt hay không Nhưng thử một lần cũng được mà Liệu Nhật Đồng đến làm cho cuộc sống Mấy hôm của cao đồng thay đổi Hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh khá tốt, được xưng là thành phố trăm hồ, trong đô thành bao ngoại ô có hơn 10 hồ nước, mặc dù việc xây dựng thành thị đã ảnh hưởng không ít nhưng vẫn giữ trì tài nguyên nước phong phú, đây là điều hiếm thấy ở thành phố công nghiệp. Đây là do hai vị bí thư thị ủy trước đó đều là người địa phương làm đến khi về hưu, đến khi cổ tự Hoa nhậm chức thì truyền thống đó mới dần thay đổi, cũng may vị bí thư thị ủy trước đó chuyển sang làm chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã nên lợi dụng sức ảnh hưởng mà kiềm chế công tác của Cố Diệu Hoa, điều này mới không làm cho Hoài Khánh mất hết hoàn cảnh đẹp. Lưu Nhật Đồng cũng không nghĩ tới hoàn cảnh ở Hoài Khánh lại đẹp đến thế. Tháng 6 trời nắng như lửa, nhưng cả nội thành Hoài Khánh như chìm trong một vùng hơi nước, khiến sức nóng giảm đi nhiều. Lưu Nhật Đồng rất cẩn thận tìm việc công việc của Cao Đông bây giờ, mà Cao Đông cũng cố ý hỏi công việc của Lưu Nhật Đồng, hai người cố gắng không dấu giếm. Mãi đến khi Lưu Nhật Đồng rời đi, Cả đồng vẫn không hiểu sao Liệu Nhật Đồng lại có biến hóa như vậy Nhưng anh cảm thấy Liệu Nhật Đồng thực sự muốn thay đổi Đó là hiện tượng tốt Khi công viên nghệ trang quốc tế Được xác định xong Phó thị trường không kính nguyên Cũng đang thúc đẩy việc cải cách nhà máy cơ giới Cuộc diện trong nhà máy cơ giới không ngừng thay đổi Buổi sáng yêu cầu nhanh chóng cải cách Buổi chiều lại có nhân viên tố lãnh đạo nhà máy Hù Bại Tối lại có đám nhân viên đi quanh Hồ Hét Sáng mai đòi lên yêu cầu Ủy ban đẩy nhanh việc cải cách Tóm lại cục diện rất phức tạp, đến tận khi hội nghị cán bộ nhà máy được diễn ra. Hai châu Thành lúc này cũng đang đắt đấu đầu. Vấn đề cải cách nhà máy cơ giới rất xôn xao, trước cửa ủy ban thị xã ngày nào cũng có nhân viên nhà máy cơ giới đến kiến cáo, bọn họ đại biểu những nhóm lợi ích khác nhau, nhưng có một điều nhất trí đó là bây giờ không thể tiếp tục việc vay vốn trả lương cơ bản cho nhân viên nữa. Không thể nói Khổng Kính Nguyên không tận tâm, trong thời gian này Khổng Kính Nguyên gần như dồn hết tâm trí vào việc cải cách nhà máy cơ giới, theo yêu cầu của mình mà khảo sát, trao đổi giao tiếp, giải thích, người cũng đen bờ gầy đi nhiều, mà số liệu của nhà máy cơ giới thì không kinh nguyên, há mồm là có thể nói no ra chính xác đến con số nhỏ. Phải cải cách, cần cải cách, con tài làm thật nhanh. Dù cải cách như thế nào thì cũng tốt hơn so với bây giờ. Đây là kết luận của Hàn Triều Thành, nếu không, nhà máy cơ giới càng gây phiền phức cho ủy ban. Tài chính thị xã tuyệt đối không thể chi trả thêm một xu cho nhà máy cửa giới. Chuyện cứ đến kiện cáo, vây cầu ủy ban rồi có tiền mà tiếp diễn sẽ khiến bọn họ được bao tiền. Như vậy chỉ có thể đẩy bọn họ đa nền kinh tế thị trường. Đau dài không bằng đau ngắn. Cùng với việc cắt từng miếng thịt thì cắt cả bàn tay còn sưng hơn. Thị xã chấp nhận mất máu nhiều một lần để giải quyết triệt đề. Nhìn đồng hồ đã là bốn giờ chiều. Cuộc tranh luận ban sáng khá kịch liệt Nhưng Khổng Kinh Nguyên gọi tới Nói cục diện vẫn được khống chế Làm cho Hà Chiếu Thành cũng yên tâm hơn đôi chút Khổng Kinh Nguyên làm việc rất chắc chắn Hà Chiếu Thành cảm thấy Khổng Kinh Nguyên trầm ổn Chính chắn còn hơn Cao Đông bốc đồng nhiều Mặc dù Hà Chiếu Thành cũng phải thừa nhận Cao Đông có năng lực Hơn 200 triệu mà có thể dùng cách kia mà kiếm được Khiến Hà Chiếu Thành phải phục Nhưng những việc này không thể nào làm cả đời mà Hà Chiếu Thành càng có trọng Khổng Kinh Nguyên hơn. Theo y thấy nếu khổng kinh nguyên thay thế cao đồng sẽ tốt hơn cho mình nhiều. Điện thoại di động vang lên, Hà Chiếu Tành cầm lên thì nghe thấy giọng nói đầy hứng phấn của khổng kinh nguyên. Thị trường Hà, hội nghị cán bộ nhà máy cơ giới đã thông qua phương án tổng thể của thị xã, ngài có thể yên tâm. Khổng kinh nguyên lúc này đang rất buồn bực. Hội nghị cán bộ nhà máy cơ giới không thể tránh khỏi việc tranh cãi, lợi ích khác nhau sẽ có mâu thuẫn, chủ yếu là các đại biểu tham gia hội nghị. Có phải đại biểu tất cả nhân viên hay không mới là quan trọng nhất. Phương án thực ra đảm bảo lợi ích cho cán bộ trung tâm, còn những người khác chỉ có chút ít mà thôi, tiết tấu của cả hội nghị coi như được y không chí. Chu Đức Diêu đã làm ở nhà máy cũ giữ nhiều năm nên có không ít uy tín. Nếu vứt bỏ tham vọng cá nhân thì Chu Đức Diêu là người có năng lực, nhưng dù là ai cũng mong kiếm lợi cho mình. Dù từng có lý tưởng, danh dự, đạo đức tốt điên đầu, thì đối mặt với tiền tài cũng chỉ có thể cúi đầu, đây là quan điểm mà Khổng Kính Nguyên đạt đạt. Mấy nhân viên thân tín của chú Đức Diệu cũng dành nhiều tâm trí ở việc này do tính đến lợi ích cá nhân, ngay cả cửa này cũng không qua được thì bọn họ đừng mong đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Khổng Kính Nguyên một bên đó chuyện với lãnh đạo nhà máy cùng đại biểu công nhân, một bên chú ý đến vị phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã, chủ tịch liên đoàn lao động thị xã, Bao Quý Tài, thay mặt thị xã đến giám sát tụng nghị. Từ sắc mặt của ba quý tài, Không Kính Nguyên cũng đoán ra đối phương có cái nhìn với kết quả biểu quyết lần này, nhưng đối phương có vẻ lo lắng, nên chỉ có thể trao đổi qua với mấy đại biểu không đồng ý với kết quả hội nghị. Không Kính Nguyên cũng không lo ba quý tài gây ảnh hưởng tới việc của mình, người tạm thời được cử đến giám sát thì sao có thể nhìn thấy vấn đề gì? Không Kính Nguyên chỉ không hy vọng đối phương phản đánh quá nhiều mặt trái với thị xã. Mọi người cuối cùng đã dần tán đi. Còn có một số người đứng trước cửa trụ sở mà bàn luận. Nhưng tất nhiên, đầu óc bọn họ không thể phán đoán được cải cách trong vòng 5 năm. 10 năm tới sẽ khiến nhà máy phát triển như thế nào. Không kinh nguyên chỉ cần bọn họ không kiên quyết phản đối là đủ. Chủ nhiệm bao? Hội nghị lần này coi như thành công. Các đại biểu về cơ bản đã đồng ý với phương án mà từ sao đưa à? Cũng không nguồn công tôi vất vả trong mấy tháng qua. Không kinh nguyên cố ý kéo gần quan hệ với ba quý tài. Báo ký tài thì y không quen mấy, đối phương đã làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã hai khóa, gần đến tuổi về hưu. Cũng được, ý của thị xã được hầu hết đại biểu đồng ý, chỉ còn một số ít đại biểu có thái độ nghi ngờ về hướng đi của nhà máy, lo rằng nhà máy bị công ty bên ngoài đến mua sẽ thay đổi phương hướng phát triển của nhà máy. Báo ký tài cũng chủ yếu thu thập tin tức ở mạng này Nhà máy cơ giới được thị xã xác định cải cách thành công không được thất bại Mà đêm này thì trong thời gian ngắn khó có thể nhìn ra ngay được Những lo lắng này là điều dễ hiểu Dù sao cải cách cũng là nem đá dò đường Không ai dám vốn ngược khẳng định Đây là lần đầu hoài khánh cải cách công ty nhà nước lớn đến thế Nhưng chúng ta vẫn phải đi Không kinh nguyện cố gắng nói sao cho có sức thuyết phục hơn cả Nếu có thể thu hút được một công ty có quy mô và kỹ thuật cao vào trong lĩnh vực này và làm chủ nhà máy cơ giới để nhà máy cơ giới khôi phục sản xuất và tiếp tục đi theo con đường hiện tại, đây là nguyện vọng lớn nhất của thị xã chúng ta. Cho dù thị xã phải chấp nhận giá cả cao hơn thì tôi thấy vẫn có thể thực hiện. Lời không kính nguyên có vẻ đã động được bao quý tài, y cũng gật đầu nói: "Tôi cũng có ý này, bây giờ nhà máy cơ giới nợ động nhiều." không thể sản xuất lòng người mất ổn định ở tình huống này nếu muốn thu hút công ty vào là rất khó khăn bây giờ các công ty đều mong hiệu quả kinh tế với tình hình hiện nay của nhà máy cơ giới thì các công ty nhà nước khó có thể thu mua mà công ty tư nhân lại tính toán lợi ích quá nhiều thì xã nếu không đưa ra chính sách giảm bớt gánh nặng của nhà máy thì sợ rằng không dễ tìm được người đến nhận mua Không kim nguyệt cười thầm trong lòng xem ra mình nói đã có tác dụng nhất định Bà Quý Tài làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã kiêm chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Trong việc cải cách nhà máy từ góc độ nào đấy Lấy danh nghĩa lãnh đạo thị xã đại biểu cho lợi ích của nhân viên Hoài Khánh Khi nói chuyện cũng khá có trọng lượng Nếu như đối phương cho rằng nhà máy cơ giới bây giờ Nếu muốn cải cách tốt thì thị xã phải hỗ trợ chính sách Như vậy mình cũng thuận tiện việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất của nhà máy cơ giới hơn Chủ nhận báo nói rất đúng Tôi vẫn suy nghĩ đến vấn đề này Bây giờ đang là giai đoạn khó khăn Của các công ty nhà nước Tôi khó có thể tin công ty nhà nước nào Từ ngoài sẽ đến nhận mua Nhà máy cơ giới ngoài khánh chúng ta Dù là có thì với sự phát triển kém Của các công ty nhà nước Cũng khó có thể thích nghi với nền kinh tế thị trường Chưa chắc đã làm nhà máy cơ giới phát triển trở lại Không kinh nguyện Nắm bắt cơ hội mà đưa ra quan điểm của mình Mà công ty tư nhân lại thích nghi tốt với nền kinh tế thị trường Đại hội Đảng 10 năm và Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 9 đã xác định Kinh tế tư nhân là một phần trong nền kinh tế quốc gia Mà bây giờ kinh tế tư nhân đang đại biểu cho phần tử kinh tế tích cực nhất của quốc gia Cá nhân tôi hy vọng một công ty tư nhân nào đó vào nhận mua nhà máy cửa giới Chỉ cần công ty đó phù hợp điều kiện mà thị sát đặt ra là được Công ty nhà nước và tư nhân ai tới nhận mua nhà máy cơ giới thì tôi đều hoàn ngành, chỉ cần bọn họ thỏa mãn điều kiện mà thị sao đạt ra, có thể làm cho nhà máy cơ giới thoát khỏi khó khăn này không. Hơn ngàn nhân viên cần có công việc và lương thưởng, đó mới là điều quan trọng nhất. Bà Quý Tài coi như chấp nhận quan điểm của Khổng Kính Nguyên. Việc ký bút công viên nghĩa trang Thường Long dục được ký kết đã mang tới không ít điểm cho Cao Động nhất là hơn hai triệu cũng giải quyết được nhu cầu tài chính cấp bách của Hoài Khánh vì không khiến cho quần chúng phản cảm và phản ứng quá lớn của dư luận, chính quyền thị xã liền quyết định xây dựng nhà ở phúc lợi cho cán bộ tại khu vực hồ Tử Nham và Yên Tử vẫn còn hoang bùn nội thành Hoài Khánh khá phân tán điều này là do quy hoạch trước đó không có mục tiêu tổng thể trong đó còn có một phần nguyên nhân là do nội thành có nhiều hồ nước hồ Tử Nham Yên Tử đã sớm được thực hiện chỉnh trang Nhưng tiến triển rất chậm, điều này chủ yếu là do tài chính khó khăn Mấy công ty nhận thầu cũng rất khó chịu với việc chính quyền tỷ giá trả tiền chậm chạp Thậm chí còn có một công ty xây dựng tuyên bố muốn rời khỏi hạng mục xây dựng lớn nhất của hoài khánh năm nay Nhưng hạng mục công biên nghĩa trang thương long dục đã khiến cho công trình trình trang này được tăng tốc Người có tin tức biết thị trường cao dự định chi khoản tài chính này ra làm ba đợt Ngoài 30 triệu tiền lưu động đa thì còn một khoản sẽ giúp đỡ ngành sản xuất công nghệ thông tin, điện tử của khu khai phát, một phần còn lại dùng để xây dựng phương tiện chủ cột thành thị. Nghe nói điều này đã gây không ít tranh luận nhưng cuối cùng vẫn được thông qua. Mặc kệ phân bổ như thế nào thì ủy ban hoài cảnh cũng có thêm khoản thu lớn, hơn nữa số tiền trả đợt 2 của bên Hồng Kông cũng sắp tới. Đối với công trình chỉnh trang Hồ Tử Nam, Yến Tử Thì mọi người nghe nói Thị trường cao trong bộ hội nghị đã nói Nếu đây là công trình hình tượng của Hoài Khánh Thì không thể chậm trễ Xe chạy thông thả trên con đường đất nhấp nhô Cả đồng ngồi trong xe Mà người cũng hơi lắc lư Bên ngoài tuy là 33 độ Nhưng công trường vẫn đất sôi động Hơn 10 chiếc máy xúc, máy ủi Xe tải chở đất không ngừng hoạt động Nhân viên chỉ huy không ngừng vung tay vung chân Một tay cầm điện thoại gọi đi đâu đó đang nhấc chân, chắp tay sau lưng đứng ở trên điểm cao phía sau là lãnh đạo của ủy ban xây dựng và công ty xây dựng thành thị Hoài Khánh, y quan sát cảnh tượng bận rộn của công trường bên dưới. Xe đứt nhanh được đám quan chức phát hiện, biển số xe A L L không không không một chín rất dễ nhận biết. Thị trường đang hình như là thị trường cao tới. Phương Hùng Phi nói: Ơ lão cao, anh đi tới mời thị trường cao lên đây. Còn có cả lão bảng nữa Đợi thị trường cao lên thì anh phải diễn một chút Khoản tài chính của công viên gây tràng Có rất nhiều người nhìn chằm chằm Mặc dù trong hội nghị thường trực ủy ban đàn nói đó có một nửa chuyển sang xây dựng Nhưng vẫn chưa xác định đo đẳng Ai cũng muốn đến chỗ thị trường Hà xin một phần đặng Nhật Hiền cười nói Thị trường Đăng Nghe nói thị trường cao muốn bỏ một phần khoản tiền này Và xây dựng trụ sở ngành công nghệ thông tin gì đó Phương Hùng Phi thuận miệng nói điều này hình như không quá thích hợp. Lão Phương, Thích hợp hay không thì không thứ lượt anh quan tâm. Trong hội nghị thường trực ủy ban thì thị trưởng Hà đã nói, thị trưởng Cao cùng thị trưởng An cũng đồng ý, thị trưởng Hà cũng không có phản đối, ai có thể có ý kiến? Đặng Nhật Hiền nhìn Phương Hổn Phi, ý biết đối phương có cái nhìn với cách sử dụng khoản tiền này cho đăng phải dành cho xây dựng thành thị. Thị trưởng An cũng đồng ý à? thấy lão cào đã xuống bà nguyên giám đốc công ty xây dựng thành thị hoài khánh sơ sơ đầu đôi nói không phải nói thị trưởng an cùng thị trưởng hà cùng với thị trưởng hứa không hòa hợp với thị trưởng cao sao bà nguyên và phương nguyễn có quan hệ không bình thường với đặng nhật hiền cho nên nói chuyện cũng không quá e ngại lão bà sau đừng nói mấy việc này trong công việc có ý kiến khác nhau là bình thường đặng nhật hiền sao sờ mặt nói bàng Nguyên vội vàng rút đầu không nói nữa. Cả đồng bị nhân viên bên xây dựng vây quanh nửa tiếng mới thoát thân được. Thì Trần đặng anh đất không được cứ như vậy nhìn tôi bị mọi người đánh hội đồng có phải anh cố ý bảo bọn họ làm thế không? Cả đồng nghi ngờ nói tôi nghi ngờ anh là kẻ chủ mưu. Anh cảm thấy vậy thì cũng được chẳng qua bọn họ không tìm anh thì tìm ai ai bảo anh là tài thần. đặng Nhật Hiền cười ha hả nói được đôi tài thần là cố hiểu bằng không quan hệ với tôi. Cả đồng xua tay nói. Mạng tài chính của thị xã lớn như vậy ai cũng nhìn chăm chăm, sau lưng đều có một con dao, mỗi người đều muốn cắt miếng thịt. Đây là còn chưa tính tới thị giá của nhiều cán bộ và giáo viên cần ăn. Đây không phải thử thách bản lĩnh phân phối của anh sao? Đặng Nhật Hiền nói. Tôi thật cảm thấy nhiều người nhìn chăm chăm vào mới hay hừ tôi cũng muốn có nhiều tài nguyên để phân phối nhưng mà công viên nghĩa trang là điểm đặc biệt không phải năm nào cũng có người mắc câu cào đồng lắc đầu nói phát triển công nghiệp tăng nguồn thu thuế mới là chân chính cho nên anh mới cắt mới trục triệu trong ngành sản xuất công nghệ thông tin đặng nhật hiền hỏi lại một câu lão đằng anh không phản đối ý kiến của tôi à cào đồng nhìn đặng nhật hiền cái này thì không phải Chẳng qua không phải một câu nói là làm xong việc này Phải có chính sách cụ thể và áp dụng lâu dài Phương tiện trụ cột của khu cai phát ở mảng này không tốt Chỉ có mấy chục triệu là không đủ Đặng Nhật Hiền tự tốn nói Anh nếu như có ý định ở việc này Thì ít nhất phải có quy hoạch cụ thể Làm như thế nào phát triển Làm như thế nào Đi bước đầu tiên Ờm tôi cũng có chút ý tưởng Cả đồng đến đây không phải thảo luận vấn đề này với Đặng Nhật Hiền Lão đẳng, phương án cải cách nhà máy cơ giới Đã được hội nghị cán bộ nhà máy thông qua Xem ra sẽ lập tức đưa lên hội nghị thường ủy nghiên cứu Bây giờ bên ủy ban và đại hội đại biểu nhân dân thị xã Cũng không coi trọng tình hình hiện nay của nhà máy cơ giới Cho rằng việc cải cách là thích hợp nhất để cải thiện tình hình Yêu cầu chính quyền hỗ trợ chính sách Ồ, tôi cũng nghe thấy một ít phản ứng Nó là tài sản nhà máy cơ giới không đủ trả nợ Là cái động không đáy Điều kiện này thì ai đến mua cũng không thể sống lâu Yêu cầu chứng quyền gánh bác một phần nợ của nhà máy Ngoài ra còn muốn đưa thêm vài điều kiện ưu đãi để hấp dẫn người đặng Nhật Hiền cười nói Hình như muốn nhắm vào đất Ờ Vị trí khu đất nhà máy cư rơi khá đồng Vừa lúc nằm ở trung tâm thành thị Tôi thật ra cảm thấy là có người coi trọng khu đất của nhà máy cư giới Cả đồng cười lạnh một tiếng mà nói Tôi thấy để chính quyền nhận một phần khoản nợ Chỉ là che mắt người mà thôi đặng Nhật Hiền nói Khu đất của nhà máy cơ giới Đúng là có diện tích lớn Nên có chút đáng tiếc Lấy đà khai thác thì cũng được Chẳng qua bên khai thác chỉ có thể là do ủy ban Nếu như tôi là bí thư thị ủy hoặc thị trưởng Thì sẽ không để bất cứ ai khác khai thác nơi này Cả đồng dơ ngón cái lên nói Việc này chẳng qua sợ rằng Có không ít người thèm muốn mặn thịt béo này ở vấn đề cải cách nhà máy cơ giới, cao đồng cũng đã chú tâm nghiên cứu nhiều. quế toàn hiểu cũng thông qua nhiều loại quan để tìm hiểu tình hình bên trong nhà máy cơ giới cho cao đồng. nhưng tin tức đạt được khá hỗn độn, làm cho anh khó có thể nhận thức đó về thực tế của nhà máy cơ giới. nhà máy cơ giới bốn năm trước vẫn có lãi, mặc dù không thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao đầu những năm chín mươi, nhưng vẫn có thể nói là làm ăn được. nhưng bắt đầu từ bốn năm trở lại đây, thì hiệu quả kinh doanh của nhà máy giảm mạnh chủ yếu là vấn đề tiêu thụ và thu hồi tiền hàng và chất lượng sản phẩm. Mặc dù cũng đã mua không ít thiết bị tiên tiến, nhưng vấn đề chất lượng vẫn không thể thay đổi. Tình hình tài chính và chất lượng đang xen vào nhau, điều này làm cho mấy năm nay của nhà máy cơ giới càng lúc càng khó khăn. Cổ đông và Quế Toàn Hữu đã điều tra tình hình kinh doanh của nhà máy cơ giới. Căn cứ theo tình hình được biết thì thị trường mấy năm qua biến hóa không nhiều, khách hàng vẫn giữ nguyên, nhân viên tiêu thụ vẫn vậy chính xác mà nói, nhà máy cơ giới còn bỏ nhiều tiền mua thiết bị sản xuất mới, kỹ thuật cũng tăng lên. Theo lý thuyết thì phải tăng sức cạnh tranh, nhưng vấn đề chất lượng lại thành cơn ác mộng. Điều này làm cho cao đông và quế toàn hiểu rất khó hiểu. có lẽ điểm làm cao đông nghi ngờ duy nhất chính là giám đốc nhà máy cơ giới chu đức siêu. nếu không có bất ngờ xảy ra thì cuối năm nay chu đức siêu sẽ về hưu. nhưng trong vấn đề cải cách thì chu đức siêu vẫn rất nhiệt tình. điều này có vẻ không phù hợp. Cao Đông không tin, chú Đức Diêu đứng ở góc độ hy vọng nhà máy phát triển càng không tin chú Đức Diêu lại suy nghĩ thoáng như vậy. Theo hắn biết, chú Đức Diêu là kẻ bá đạo ở nhà máy cơ giới, bây giờ lại đột nhiên nghĩ thông suốt đúng là điều đáng ngờ. Vấn đề này Cao Đông đã trao đổi với Đặng Nhược Hiền, trong cả thị ủy, ủy ban hoài khánh thì Cao Đông vẫn chưa tìm được người đáng để trao đổi. May ra Đặng Nhược Hiền miễn cưỡng là đối tượng, mà theo Cao Đông biết thì danh tiếng của Đặng Nhược Hiền cũng khá tốt. Đặng Dực Hiền cũng đồng ý quan điểm của Cao Đông, việc cải cách nhà máy cơ giới đúng là có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nó không phải công việc hai người phụ trách. Từ bề ngoài thì thấy việc cải cách nhà máy cơ giới là phù hợp chính sách, không kinh nguyên tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Đặng Dực Hiền nhìn Cao Đông, y không biết đối phương có phải thật sự muốn đâm lỗ thùng này không. Danh tiếng của Cao Đông ở Hoài Khánh đã đủ cao, nếu bị nhiều người chú ý thì chưa chắc phải việc tốt. Sau khi trao đổi với Cao Đông, Đặng Nhật Hiền cũng lặng lẽ điều tra. Cờ Đồng không thể so sánh với Đặng Nhật Hiền. Đặng Nhật Hiền đã ở Hoài Khánh hơn 20 năm, hiểu rõ tình hình các công ty, nhà máy. Trong năm công ty đại biểu của Hoài Khánh thì y khá quen thuộc. Đặng Nhật Hiền có thể dễ dàng thông qua các lão đồng chí mà lão cán bộ của nhà máy cơ giới để tìm hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ, sao Cờ Đồng phải làm như vậy? Để đánh giá không kinh nghiệm thì hắn được gì, hay là muốn kéo hại chữ Thành Nghĩa? Đặng Nhật Hiền không thể biết Cao Đông muốn làm gì Muốn liên minh thì cũng phải có mục tiêu chung Nhưng không kinh nguyên là cấp dưới Lại không phải mục tiêu của Cao Đông Không ai biết thị trường cao Cùng thị trường Đặng sau này có nhiều chuyện muốn nói như vậy Đám quan chức bên mảng xây dựng thành thị Đứng xa xa chờ hai vị lãnh đạo Cao Đông chào mọi người đồ đi Phương Hùng Phi thấy vẻ mặt Đặng Nhật Hiền Có vẻ không đúng Giống như là xúc động hay suy nghĩ gì đó Cả đồng đi đất nhẹ nhàng Nói chuyện với Đặng Nhật Hiền Có như là cuộc trao đổi thẳng thắn của hắn với đối phương Cả đồng đã làm rõ thái độ của mình Hắn không nhắm vào ai Mà chỉ nhắm vào việc cải cách nhà máy cửa dưới Nếu như nói không kinh nguyên Đưa đến một công ty có năng lực Để nhận mua và làm sống dậy nhà máy cửa dưới Thì hắn sẽ không phản đối Còn một lòng ủng hộ Nhưng nếu ai muốn giở trò dưới mắt của hắn Kéo đến một công ty không có năng lực Kiếm đất bán đi đưa bỏ chạy Ném công nhân thất nghiệp trong Hoài Khánh Thì hắn tuyệt đối không cho phép Đặng Nhật Kiên cũng không biết Tại sao Cao Đông lại lo như vậy Nhưng nếu Cao Đông đã nghi ngờ Thì nhất định có lý do Hơn nữa theo tình hình mà Đặng Nhật Kiên nắm giữ Thì cũng thấy tình hình kinh doanh và sản xuất Của nhà máy cơ giới không đến mức kém như vậy Vấn đề chất lượng sản phẩm Và thu tiền hàng đúng là đáng phải nghi ngờ Chẳng qua y không tiện dũng tay Vì mình không phụ trách mạng này Hai người thảo luận đến giữa buổi đôi nhất chín tạm thời quan sát, bởi vì phương án hiện tại chưa nhìn ra vấn đề, cho khi việc cải cách tiến vào giai đoạn thực chất thì mới mới lỗ đuôi hồ ly của cải cách. Cao một tiếng, Cao Đông cười cười bưng rượu lên mà nói. "Trừng Văn qua, hôm nay Trừng Văn viếng bởi khách, tôi là người đi theo, tôi xin hết 10 ngày tùy ý." Cao Đông, "Di ma đi theo hay không?" Linh Hương nói rồi, hôm nay là gặp mặt với trước cách cá nhân mà. Quá Tĩnh rất hào phóng uống cạn chén rượu, điều này làm Cao Đông vào Vư Linh Hương khá vui vẻ. "Ha ha, coi như tôi nói sai, xin tự phạt một chén." Cao Đông cũng rất sáng khoái, tự rót vào uống cạn một chén nữa. Vư Linh Hương có chút thâm mộ nhìn thái độ tùy tiện của Cao Đông và Quá Tĩnh, mặc dù cô cũng cố gắng muốn kéo gần quan hệ với Quá Tĩnh cũng có hiệu quả nhất định nhưng còn kém xa so với mức độ của Cao Đông và Quá Tĩnh. Ba người nói chuyện đến việc Trung ương quyết định mở thị trường nhà đất cấp 2 đã làm nóng thị trường bất động sản lên, thị trường bất động sản các nơi dần ấm lên, nhà ở thương mại cũng mơ hồ. Thành Trào Lưu không thể thay đổi. Cao Đông, việc phân chia nhà phúc lợi của cán bộ hoài cánh đã giải quyết xong chưa? Quá Tĩnh nói. Đang cố gắng đời mạnh, hạng mục đã sớm được phê duyệt chỉ là áp dụng Thì gặp khó khăn về tài chính Thì xã cũng đang cân nhắc không ảnh hưởng tới cảm nhận Của dân chúng và xã hội Tránh ngỡ khu vực trung tâm Trong một nơi vấn đề hoang Bây giờ đất đang được săn nền và đào móng Có lẽ rất nhanh tiến vào giai đoạn xây dựng Tài chính đã giải quyết à? Qua tiếng cười nói Đây là vấn đề mà phó thị trường thường trực phụ trách đó Trường ban qua Ngài chắc cũng biết hoài khánh bọn nòi Kiếm được khoản lớn từ công viên nghĩa trang quốc tế mà Một câu, Hoài Khánh không thiếu tiền." Biểu Linh Hương nói xen vào. "Đúng, công viên nghĩa trang quốc tế kia có vẻ rất lớn, lần trước tôi sang Hồng Kông thì ở bán đảo Victoria công ty quảng cáo về công viên nghĩa trang này, báo vật của trời đất, địa linh nhân kiệt, đồng châu hồi phục, tôi còn tưởng là thắng cảnh du lịch gì, hóa ra nhìn kỹ mới thấy là công viên nghĩa trang ở tỉnh An Nguyên ta." Quá tính cửa nói. "Cao Đông, hình như lại là kiệt tác của cậu." cả đông có chút xấu hổ gãi đầu. Trừng ban qua, năm ngoái anh chơi rồi, năm nay việc thu hồi nợ của công ty tín dụng Hoài Khánh gặp áp lực lớn. Bù lỗ hồng cho quỹ tín dụng đông thôn đầu quận, huyện cũng nặng nề, tài chính Hoài Khánh gần như trung trơn nên tôi mới nghĩ đến cách này. Cho nên mới làm cùng viện nghĩa trang." Quả tính cười. "Ha ha, ủy ban thị xã Hoài Khánh chỉ coi nó là một đặng mục thu hút đầu tư bình thường, về phần công ty tuyên truyền quảng cáo là việc của bọn họ." Phù hợp quy định pháp luật là được Cả đồng vội vàng giải thích Thị ủy Ủy ban Hoài Khánh kiên quyết phản đối Sự mê tín dị đoan Chúng tôi không phản đối tuyên truyền việc này ở Hoài Khánh Đương nhiên người ta làm kinh doanh Thì tuyên truyền ở bên ngoài hai Hoài Khánh Thì chúng tôi không thể can thiệp Một quốc gia hai chế độ cũng ưu thế ở đó Cả đồng Cậu đừng khẩn trương như vậy Tôi thấy nó là bình thường Quảng cáo thích hợp là đủ Công ty muốn phát triển muốn kiếm tiền mà Quá Tính gật đầu nói: "Đương nhiên chúng ta là đảng viên không tin điều này, nhưng không thể yêu cầu tất cả mọi người như chúng ta." "Cảm ơn Trừng Văn Qua đã hiểu cho, tôi lo lãnh đạo tỉnh có cái nhìn không đúng, điều này làm tôi ăn ngủ không ngon." Cả đông cười nói: "Cậu mà ăn ngủ không ngon ư, Sơn Nam mừng đến không ngủ ngon." Quá Tính cười nói: "Hình như trong một hội nghị nào đó, Chủ tịch Tần đã khen có vài khu vực có thể khai thác." những cách chưa từng có để thu hút đầu tư, tăng nguồn thu thuế, phong phú tài chính. tôi tin có lẽ chính là hạng mục công viên nghĩa trang của Hoài Khánh đó. thật vậy sao ạ? Cả đồng vui vẻ xoa so so tay. vậy thì tốt quá. có lãnh đạo tỉnh khích lệ thì tôi càng yên tâm. ờ, bí thư Anh Lộc lên tỉnh báo cáo với Bí thư Đình thì cũng đánh giá cao công việc của cậu, cho rằng tỉnh ủy đã chọn một cán bộ xuất sắc đưa đến Hoài Khánh giám làm ý tưởng động mở nhiều biện pháp, bí thư Ninh cũng vui vẻ. Quá tính gật đầu nói. Bí thư Anh Lộc còn khen ngợi cậu về công tác thu hồi nợ, không ngừng nói về chí tuệ chính trị và năng lực làm việc kinh tế của cậu với bí thư Ninh. Cả đồng lúc này đúng là uống mật ong vào thấy rất ngọt ngào. Bí thư Thị Vũ đánh ra cao hoán như vậy, chắc mặt bí thư Tình Ngụy, điều này sẽ làm lãnh đạo có ấn tượng tốt đối với hắn. Bí thư Thị Vũ Có thể dùng những từ đó đánh giá hắn đây là khẳng định cao độ về công việc của hắn Cũng không uổng sự cố gắng Trong nửa năm qua Mưa liên hương không khỏi thầm than Cao đồng này quá nhiều mưu mô và may mắn Một đặc mục công viên ghế trang Cũng có thể tạo thành danh tương lớn đến thế Còn kiếm được khoản tiền lớn Bảo sao hắn có thể nhanh chóng Đứng vững tại hoài khánh Bây giờ là thời đại phát triển kinh tế là hàng đầu Ai có thể phát triển kinh tế Thu hút đầu tư Tăng tài nguyên thì người đó có thể đứng thẳng Chú cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lần này chính là châm ngôn. Sau đó, Quá Tĩnh liền rất nhanh chuyển đề tài về việc biên linh lăng, Ca Đông cũng biết ý, hỏi tình hình linh lăng. Viu Liên Hương cũng nói vài tình hình cho Quá Tĩnh nghe. Bữa ăn vừa đẹp kéo gần tình cảm, vừa có thể thức cập báo cáo công việc. Ăn xong, tâm trạng ba người khá vui vẻ, nhất là Ca Đông. Từ miệng Quá Tĩnh, hắn đạt được tính tức đáng giá, tân nạo nhân rất tán thành hạng mục công viên nghĩa trang quốc tế. Trần Anh Lộc và Ninh Pháp Đều đánh giá tốt về công việc gần đây của hắn Qua tính ăn xong liền về thằng nhà Chị từ chối Cao Đông đưa mình về Chị ta nói có đôi lúc Cũng có thể cảm nhận sự thoải mái Một mình khi đi dạo trên đường phố Ando. Cao Đông Cậu đi đâu Ngồi lên xe của Cao Đông Mưa Linh hương hỏi Mùi hương từ cơ thể cô thổi sang làm Cao Đông Không khỏi hít lấy nhiều lần Vũ tỷ Chị không hài lòng với công việc à là trưởng văn tổ chức cán bộ, nam dư mũ quan toàn thị xã, chẳng lẽ còn có chuyện gì phiền lòng? Hừ, cậu còn là gì nên lẳng sao? Miêu nhỏ nhưng sóng lớn, ngồi ở vị trí đó mới biết việc khó làm. Biểu Liên Hương thoáng cái tỉnh táo hơn nhiều. Sao, Hoàng Lăng không dễ ở chung ư? Cao Đồng nhạy cảm phát hiện ý trong lời của Biểu Liên Hương. Biểu Liên Hương do dự một chút và không nói. Cao Đồng hơi động tâm. Với tính cách của Vua Linh Hương thì nghiêm đập dân nhất định không làm gì được cô Nhưng Hoàng Lăng là bí thư thị ủy lại bá đạo Nếu Vua Linh Hương và Hoàng Lăng không hòa thuận thì cuộc sống của Vua Linh Hương sẽ rất khó Chẳng qua theo hắn biết thì Vua Linh Hương và Hoàng Lăng vẫn sống khá hòa thuận Nếu không thì sao Vua Linh Hương có thể lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ Thấy Vua Linh Hương không lên tiếng, cả đồng cũng không hỏi mà lẳng lặng, lặng. Hoàng Lăng không còn phải là Hoàng Lăng mà tôi nghĩ trước đây. Trước đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Lời của Bưu Liên Hương kéo Cao Đông lại trong cơn mê. Sao? Ý làm gì? Cao Đông bữa hồ cảm nhận ra, Bưu Liên Hương rất thất vọng với Hoàng Lăng. Không thể nghi ngờ, Hoàng Lăng sau khi ngồi ổn định ở vị trí đến bắt đầu trở lại bản tính. Hoàng Lăng có khi phách và... Ninh Lăng bây giờ xu thế phát triển của khu khai phát Ninh Lăng là rất tốt. nửa đầu năm nay đã có mười công ty đến khu khai phát, trong đó có ba công ty đầu tư vượt qua trên sáu triệu. Khu công nghiệp Lâm Cảng bên tây giang cũng vào giai đoạn hoàn thiện. Tăng lệnh thuần vẫn kéo dài chính sách của cậu và tăng đầu tư xây dựng, đồng thời cũng tăng cường thu hút đầu tư. Vô Linh Hương tuy nói như vậy nhưng không hề có vẻ vui mừng gì. Đó là việc tốt. Tôi cũng biết sự tăng trưởng kinh tế nửa năm qua của linh. Nửa năm qua của Ninh Lăng xếp top 3 toàn tỉnh Ngoài kiến dương thì chỉ sợ Vĩnh Lương và Ninh Lăng là tương đương nhau Cả đồng gật đầu Chẳng lẽ có gì không đúng? Hừ, tôi không nói sự phát triển không đúng Nhưng tôi cũng nghe thấy vài điều đó là không ít công trình xây dựng ở khu khai phát Đều do có một công ty trên tỉnh Nhận Nghe nói công ty này có quan hệ tốt với Hoàng Lăng Bên quận Tây Giang cũng thế Các công ty xây dựng Ninh Lăng có phản ứng không nhỏ Bồ Liên Hương nhìn Cao Đông, cô không tin Cao Đông không biết việc này, căn cơ của Cao Đông Nguyễn Ninh Lăng còn thâm sâu hơn cô, mặc dù cô bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng những người mà Cao Đông đe đề bạt đều có sức nặng và vẫn duy trì liên lạc với hắn. Cái này thì sao chứ? Chẳng lẽ bí thư thị ủy không thể có bản sao, chỉ cần làm theo quy định kinh doanh bình thường thì không vấn đề gì, hơn nữa nhiều chuyện không có chứng cứ mà. Bồ Tỷ, chỉ xuất thân Ủy ban kỷ luật chẳng lẽ còn không đọc việc này sao? Bước lên hương nhìn chăm chăm và cao đông mà nói Cậu sớm biết ư Trước hai sau khi hoàng lang đến Cả đông có chút giật mình vì không ngờ Bước lên hương lại nhạy cảm như vậy Hắn trầm gâm một chút rồi nói Trước khi y đến Thì tôi đã biết y là người như thế nào Có năng lực, có khí phách, có thể làm việc Dám lấy tiền Cả người bước lên hương mềm nhũn đi Và thở dài một tiếng Cô quận mình lên ghế Hừ, cậu sớm biết sao không nói cho tôi Tôi đã nói rồi, sao Hoàng Lăng lại tin cậu như vậy mà tôi lại thấy cậu muốn giữ khoảng cách nhất định với? Tôi lên hương nói làm cao đông chấn động. "Vô Tỵ, đều nay chỉ có nhìn ta." Hừ, so sánh với quan niệm của cậu và ký dư hồng, tôi cảm thấy cậu mặc dù không hài lòng khi khí phách của ký dư hồng nhưng không đề phòng, nhưng đối với Hoàng Lăng thì cậu rất tôn trọng y, nói chuyện cũng hòa hợp, nhưng tôi vẫn thấy cậu cố ý đề phòng y, tôi vốn cho rằng cậu ngại sự bá đạo của y. Nhưng cậu không phải người như vậy nên tôi không đó, bây giờ mới biết nguyên nhân." Vô Liên Hương có chút đặc ý nói, cả đồng xu tay. Gặp lãnh đạo như vậy thì tôi có thể có biện pháp nào chứ, tôi phải thừa nhận Hoàng Lăng dám làm việc, đầu óc tỉnh táo, mắt nhìn ra, nhưng tay y quá dài, năng can quá lớn, thích lấy vàng trong lửa, không sợ tự chúc họa, đây là quả bom nổ chậm. "Cậu thì chạy thoát rồi, vậy còn Vũ Tử thì sao?" Vô Liên Hương trừng mắt nhìn Cao Đông. Cậu trơ mắt nhìn vưu tỷ bị nổ chết sao Vưu tỷ Chị xuất thân ủy ban kỷ luật Thì chẳng lẽ không có chiêu đề phòng sao Cả đồng khẽ cười Chẳng qua vưu tỷ Tôi cảm thấy chỉ dựa vào lời đồn là không đủ Chị cảm thấy Y sẽ ngã vì việc này sao Hừ, Hoàng Lăng rất to gan Nếu chỉ là như vậy thì tôi đâu có buồn phiền như vậy Dù sao không phải việc tôi quản lý Nhưng có một số việc dính đến công việc của tôi Nên tôi không thể không cảnh giác Biêu Liên Hương thở dài một tiếng Trong cách dùng quà hoàng lăng Cũng có chuyện à Cả đồng díu mày Hơ trước đó thì không thấy Nhưng ở việc chọn người làm cục trưởng Cục thông tin thì tôi thấy không đúng Có biết ai làm chức này không Biêu Liên Hương cười lộ má lúm đồng tiền Ai Sau khi lỗ năng Làm phó thị trưởng Thì trước cục trưởng cục thông tin linh lăng Vẫn bỏ trống Do một phó cục trưởng chủ trì công việc Là bằng lúc lên Ando thì cũng nói chuyện này với Cao Đông Chỉ sơ cầu không nghĩ ra là ai Biểu Liên Hương nhìn Cao Đông rồi nói Trần Đại Lực Hả Cao Đông giật mình và không thể tin vào tay mình Chỉ nói là Trần Đại Lực huyện Hoa Lâm làm cục trưởng cục thông tin Hoàng Côn có năng lực như vậy Hừ, Hoàng Côn không có quan đệ gì Là bản lĩnh của Trần Đại Lực Biểu Liên Hương kinh thường đưa mình ngón tay lên dùng từng ngày để mua tám mươi ngàn cả đồng hít sâu một hơi và không dám tin biểu tỷ tin này chỉ biết từ đâu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm đinh nhân đây là việc không có chứng cứ nhưng trần đại lực dựa vào gì mà lên chức vưu liên hường khinh thường nói ngoài nói mấy trò cười ra thì tôi thấy người này thiếu tố chất cơ bản nghe nói lúc phát biểu trong hội nghị công tác thông tin toàn kĩ giả là mọi người lắc đầu Lúc trước khi chọn người này thì tôi đã phản đối Nhưng những lập dân không lên tiếng Hoàng Lăng giúp sức đề cử tôi phản đối cũng vô ích Khi tôi đang hội nghị thường quỷ Thì thu chí cao giả cơm giả điếc Người khác thấy không liên quan đến mình Nên việc được thông qua Cả đồng thở dài một tiếng Nếu đã đến bước này thì Hoàng Lăng Bị diệt là sứ mây muộn Mua quan bán chức là tối kỵ của quan trường. Anh dám lấy tiền mà mua chức Tức là một quả bom nổ Làm anh tan xương nát thịt Cả đồng không khỏi thởm than cho La Bằng khó khăn lắm mới giúp cô tránh lên cục thông tin. Bây giờ Trần Đại Lực lại lên đó còn làm cục trưởng là lãnh đạo trực tiếp của cục thông tin. Biểu tỷ thế chị định làm như thế nào? Tôi có thể làm gì chứ? Dù là chuyện công trình hay chuyện của Trần Đại Lực đều là bí ẩn, ai có thể làm gì? Biểu Liên Hương buồn bã nói: Tôi từ Ủy ban kỷ luật đi ra thì chuyện này biết qua rõ Đó là chuyện khiến dân chúng bất nổ, có thể làm người ta kết thúc sinh bằng chính trị. Việc này phải tra xét đõ ràng, nếu không chỉ là cơn gió thoáng lướt qua mà thôi. Xem ra Hoàng Lăng cũng biết cách đó. Các đồng thở dài. Hừ, Hoàng Lăng mặc dù có mấy việc đó, nhưng ấy đúng là có năng lực. Lãnh đạo tỉnh coi trọng về công tác kinh tế của y. Chỉ riêng việc kinh tế tăng tốc phát triển thì chỉ sợ không lãnh đạo nào muốn động y. Về vấn chuyện chúng ta vừa nói thì lại không có quan hệ mấy với quần chúng nhân dân, nhiều lắm chỉ nguyên rủa vài câu mà thôi." Bùi Liên Hương nhã nhặn nói làm Cao Đông không biết nói gì, đúng là như vậy, chuẩn này chỉ cần không ai dám chặt, dù muốn bám chặt cũng cần có chứng cứ, càng quan trọng là lãnh đạo cấp trên có quyết tâm xử lý hay không. Cao Đông không nói mà cằm chán lên uống cạn. Vì thì sợ rằng công việc của chị sau này khó triển khai. Cao Đông thở dài một tiếng, Hoàng Lăng tuy không phải người nhỏ nhặt, nhưng chừng ban tổ chức cán bộ từ trước đến giờ đều là thân tín của bí thư, có thể nói phải tuyệt đối ủng hộ. Chỉ là chừng ban tổ chức cán bộ có thể có suy nghĩ của mình, nhưng với điều kiện là phục tùng quyết định của bí thư thị ủy, mà Vô Liên Hương nếu biết Hoàng Lăng ủng hộ chân đại lực mà con phản đối, như vậy tức là chị đã đi nhầm đường. Ngoài mặt, Vô Liên Hương tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất buồn phiền. Ngay cả cô cũng thấy sau khi cao đông đơi khỏi ninh lăng, làm tâm trạng của cô cũng buồn đi. Lên làm trường ban tổ chức cán bộ chỉ khiến cô vui vẻ một hai tháng đổi qua mau. Trường thiên Phóng sang bên ủy ban nên dần tạo thành khoảng cách. Vua linh hương thậm chí có thể chắc chắn, Trường thiên Phóng cũng nhận ra vấn đề nhưng lại mắt nhắm mắt mở. cao đông đã đi, cô đưa mắt nhìn thấy cả hoài cánh không còn ai để cô thổ lộ. Giản Hồng và cô có quan hệ tốt nhưng từ cấp bậc này tình cảm đều không thích hợp làm người cần trao đổi. Trương Thiên Phóng thì càng xa hơn, lúc này lại đang hòa hợp với Thủ Chi Cào. Em gái cô thì cô lại không muốn tỏ ra mình dấu ướt trước em gái. Vậy còn ai nữa? bưu liên hương thấy cô chút buồn, cô về Andô thì gia đình lại càng u ám. Không bằng cô về tập thể ở Ninh Lăng, ít nhất còn không gặp áp lực kia. Cả đồng cảm thấy tâm trạng Vừa liên hương đã biến hóa, hắn có chút hối hận vì mình lắm miệng. Nhưng hắn nghĩ không bằng nói hết những gì dồn nén trong lòng ra vẫn hơn là giấu kín. Tập đoàn Giao Hòa cào đồng trầm gầm một chút rồi ngồi thẳng lên bỏ nói. Tôi hình như chưa từng nghe nói đến tập đoàn này. Cũng làm ngành cơ khí à? Không, chính xác mà nói là tập đoàn làm thương mại. Chẳng qua thiết bị cơ giới cũng là một sản phẩm xuất khẩu của bọn họ quy mô lớn, hiệu quả cũng tương đối tốt. Bên nhà máy cơ giới cũng coi trọng tập đoàn này. Cho Đằng nếu có thể để tập đoàn Giao Hòa thu mua nhà máy cơ giới, thì với năng lực tiêu thụ của tập đoàn Giao Hòa sẽ khiến nhà máy súng lại. Tập đoàn thương mại đến mua nhà máy sản xuất Cả đồng nhú mày nói Tôi chưa từng nghe đến việc này Chẳng lẽ bọn họ thực sự coi trọng Sản phẩm của nhà máy cư giới như vậy Vậy thì khi việc tiêu thụ của nhà máy cư giới Ở trong nước có chuyện Chẳng lẽ xuất khẩu lại được sao Hay là nói kỹ thuật của người nước ngoài kém hơn Trung Quốc chúng ta Quế Toàn Hiệp cũng cảm thấy Điều này khó có thể giải thích Nhưng thị trường hà cùng thị trường không Đều đã gặp đại biểu của tập đoàn giao hòa Hai bên trao đổi khá ăn ý, không khí cũng phù hợp. Tập đoàn Dao Hóa tỏ vẻ có trọng tiềm lực phát triển của nhà máy cơ giới, Nguyễn Ý muốn lại nhà máy cơ giới và đầu tư lớn cải tạo kỹ thuật, thực hiện thay đổi lại sản phẩm hiện có, cố gắng đạt đột phá ở trong và ngoài nước. Nhưng theo tôi tìm hiểu thì tập đoàn Dao Hóa đúng là một tập đoàn có sản nghiệp chính là xuất khẩu, hiệu quả kinh doanh khá tốt, trong qua vấn đề quy mô không phù hợp với điều bọn họ giới thiệu. Nhưng đây lại là tập đoàn làm cho thị xã hài lòng nhất, cô đôi khi cũng không thể yêu cầu quá cao. Quế Toàn Hiễu cũng đã tìm hiểu về tập đoàn Gia Hòa. Cả đông trầm ngâm không nói gì, bây giờ trong thị xã đã có hướng để tập đoàn Gia Hòa mua nhà máy cơ giới. Tập đoàn Gia Hòa cũng thể hiện thực lực của họ bằng hai chiếc xe Mercedes-Benz 500 cùng Jaguar khi đến gặp mặt. Nhưng cả đông không tin một tập đoàn thương mại ở khu vực Duyên Hải lại đột nhiên đến mua một công ty nhà nước đang gặp khó khăn ở nội địa, mà từ bề ngoài thì công ty nhà nước này có quy mô không nhỏ, khoản nợ nhiều. Vậy bọn họ dựa vào cái gì mà muốn mua nhà máy cơ giới? cả đồng không phản đối công ty tư nhân đến mua lại nhà máy cơ giới, nhưng điều kiện là phải có mục đích rõ ràng, cách làm hợp pháp. Tập đoàn Giao Hòa mặc dù làm ăn nghi ngờ, nhưng chỉ cần bọn họ thật lòng muốn dựng lại nhà máy cơ giới, có thực lực đầu tư thì hắn không phản đối trong quá chuyện này nếu đã xác định thì không thể thay đổi thì xã nếu muốn hủy bỏ quyết định là không dễ dàng hắn vẫn thông qua nhâm bị phòng để liên lạc với công ty trách nhiệm hữu hạn cơ giới an vũ đến mua lại nhà máy cơ giới bây giờ cơ giới an vũ cũng đang từng bước tiến vào ngành máy móc khai khoáng bọn họ cũng có hứng thú với nhà máy cơ giới hy vọng có thể trở thành một công ty lớn trong lĩnh vực này cơ giới an vũ do thành phố an không chế cổ phần Nhậm Bi Phương mặc dù là thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh, nhưng lại không có quyền lãnh đạo trực tiếp đối với các công ty trực thuộc thành phố An Đô. Vì thế nên Cả Đồng phát hiện mình phạm sai lầm, hắn không nên đi tìm Nhậm Bi Phương, phải tìm Diêu Văn Chi mới đúng. Nhưng trong này lại có một vấn đề, Nhậm Bi Phương ra mặt quan tâm là chuyện hợp lý, y là phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp, hiểu việc cải cách ở Hoài Khánh là đương nhiên. Nhưng muốn đi tìm ở bên Ando lại gặp trở ngại lớn. Cao Đông không vụ trách mảng công nghiệp. Hơn nữa hội nghị thường trực ủy ban cũng đang giao cho Khổng Kinh Nguyên làm việc này. Bây giờ Cao Đông nhảy sang kéo Ando vào là có ý nghĩa gì? Hà Châu Thành sẽ nghĩ như thế nào? Dù là Cao Đông không thèm để ý đến cảm nhận của Hà Châu Thành. Nhưng ở vấn đề này, Hà Châu Thành cùng Khổng Kinh Nguyên cũng có thể không thèm để ý tới Cao Đông. Quyền quyết định trong tay bọn họ. Cao Đông làm như vậy thì về sau sẽ càng khó khăn hơn trong quan hệ với Hà Chiếu Thành. Bây giờ tìm Hà Chiếu Thành có tác dụng gì không? Cao Đông lắc đầu. Hắn sớm biết lòng dạ hẹp hòi của Hà Chiếu Thành. Chẳng qua Cao Đông không thể chấp nhận để nhà máy cơ giới cải cách nửa vời. Đây là không có trách nhiệm đối với toàn bộ Hoài Khánh, cũng là không có trách nhiệm đối với hơn ngàn nhân viên của nhà máy cơ giới. Tìm Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc có thể tham gia. Nhưng việc cải cách công ty nhà nước là do chính quyền làm, y là bí thư thị ủy không tiện tham gia vào, cuối cùng cũng phải quay sang bên chính quyền thị xã. Mà với biểu hiện của tập đoàn Gia hòa bây giờ thì không thể có đối tượng nào thích hợp hơn. Biện pháp duy nhất có lẽ là thuyết phục Diêu Văn Chí làm cho cơ giới An Vũ chủ động liên lạc với Vải Khánh. Chỉ có như vậy hắn mới có thể dành chính ngôn thuận, nhúng tay vào việc này. Nhưng bên Ando lại mãi không tỏ thái độ với ý kiến của Nhâm Bi Phong. Điều này làm Cao Đông cũng cảm nhận được quân đệ vi diệu của thành phố Ando với tỉnh. Sau khi miêu trấn trùng lên chức, thành phố Ando bên ngoài có tính độc lập cao, những ý tưởng của tỉnh nếu hợp lý, có lợi thì làm, không hợp ý thì đồn đẩy, trừ khi bí thư tỉnh ủy hoặc chủ tịch tỉnh có thái độ rõ ràng, nếu không thành phố Ando sẽ không nghe. Sau khi Cao Đông rời đi, do văn chí ngồi đó hỏi qua về vấn đề của cơ dữy an vụ một chút. Bên ủy ban kinh tế và cơ dữy an vụ cũng giới thiệu qua, xem ra công tác trước đó đã làm rất tốt, nhưng do thị xã chưa tỏ thái độ nêm mái vẫn các đó. Diêu Văn Chí có thể hiểu sự khó xử của phó thị trưởng phụ trách. Bí thư Miêu không hòa hợp với ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là không có quan hệ tốt với phó chủ tịch tỉnh Nhâm, vì thế chuyện này bị gác lại. Diêu Văn Chí mới lên làm thị trưởng nên càng phải cân nhắc về mối quan hệ này. Nhưng thực tế mà nói nếu cứu giới ăn vũ mỗ lại nhà máy cứu giới thì sẽ có lợi cho cả hai bên. Diêu Văn Chí cũng dò làm kinh tế. Cư Dưới An Vũ phát triển rất nhanh. Sau khi mua lại công ty khai khoáng Tân Sơn, khiến công ty này xuống lại. Hơn nếu còn nhanh chóng trở thành công ty đứng đầu trong lĩnh vực này của khu vực, sản phẩm bắt đầu bán sang Đông Nam Á. Diêu Văn Chí lúc làm phó thị trưởng thì đã tới khảo sát Cư Dưới An Vũ ba lần. Mỗi lần đều cảm thấy Cư Dưới An Vũ tăng trưởng rất nhanh. Mặc dù gặp khủng hoảng kinh tế, tập đoàn Đại Dương lâm vào khốn cảnh, nhưng không ảnh hưởng tới mấy hàng mục liên doanh ở Trung Quốc. Công ty Ô tô An Vũ mở rộng còn nhanh hơn. Người Hàn Quốc cũng ý thức được sự quan trọng của thị trường Trung Quốc nên dần chuyển các sản phẩm mới nhất sang công ty Ô tô An Vũ. Một loạt sản phẩm đời mới đều xuất phát từ đây. Thị trường Trung Quốc chính là điểm sáng để nâng dậy của tập đoàn. Cư giới An Vũ cũng thế, các máy móc công trình của Cư giới An Vũ đứng top 3 trong xuất sản phẩm toàn quốc. Cư giới An Vũ muốn thành đứng đầu trong ngành sản xuất máy công trình ở Trung Quốc. Bây giờ có cơ hội thu mua nhà máy Cư giới nổi tiếng thì sau cơ giới an buôn có thể bỏ qua. Chẳng qua hạng mục này trước đó do phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong đề xuất với An hy vọng An có thể đến Hoài Khánh khảo sát nhà máy cơ giới một chuyến, vì thế An mới gác lại. Diệu Bần Chín không biết hạng mục này có phải do Cao Đông nói chuyện với Nhâm Vi Phong không? Nếu như vậy đúng là làm quá hóa không hay. Bây giờ còn không đó thái độ của Diệu Trân Trung là như thế nào? Mặc dù Diêu Văn Trí cũng muốn cơ giới An Vũ cân nhắc mua lại nhà máy cơ giới nhưng y phải tìm hiểu ý của bí thư thị ủy. Vấn đề này phải làm đó. chẳng qua dù là miêu chân Trung tỏ thái độ thì Diêu Văn Trí cũng không muốn bỏ qua. y dự định đến nói chuyện với đối phương để mong đối phương ủng hộ. Ngoài việc hạng mục này có lợi cho An Đô, Diêu Văn Trí cũng hy vọng thông qua nó để tạo quan hệ tốt đẹp với Cao Đông. Bây giờ Cao Đông mặc dù mới là phó thị trường thường trực Hoài Khánh Nhưng từ việc Thái Tranh Dương dẫn cao đồng đến chỗ Bí thư Ninh, Diêu Văn Chí biết đây không phải người bình thường, lên chức là sớm muộn, hơn nữa đối phương cũng ưu tú về tuổi rõ ràng, đủ để người ta đỏ mắt mong chờ. Diêu Văn Chí dám khẳng định, không đầy 2 năm, Cao Đồng sẽ lên chức cán bộ cấp giám đốc sở. Không cần lấy lòng, nhưng cần làm cho hai bên cùng có lợi, có thể giữ quan để tốt đẹp với người mà được Bí thư Ninh đánh ra cao, Diêu Văn Chí cảm thấy mình đến làm. Bịch Một chiếc máy di động xinh đẹp bị đập nát Từ dấu hiệu phía sau lưng có thể thấy Đây là đồ mà người bạn đi Anh mang về tặng Khổng Kinh Nguyên vẫn rất thích Nhưng trong cơn tức giận đã không thể kiêm nổi Khinh người quá đáng Khinh người quá đáng Khổng Kinh Nguyên cố chặn cơn tức giận trong lòng Khổng Kinh Nguyên Tự nhận đã nhấn nại đủ Đối phương làm công trình công viên Nghĩa Trang Thì mình cũng ủng hộ Trong công tác thu hồi nợ cũng toàn lực phối hợp Trong mấy hội nghị thường trực ủy ban Thì mình cũng cố không chế bản thân Mặc dù đối phương vài lần đưa câu hỏi Mình cũng chỉ cẩn thận né tránh Nhưng đối phương đã quá kiêu căng Thật quá đáng Nhìn không có nghĩa là yếu đuối Đây là suy nghĩ của không kinh nguyên Nếu cảm thấy mình thực sự mềm yếu Để muốn làm gì thì làm Thì đối phương đã sai Thư ký vào nhặt đồ Thì vẻ mặt không kinh nguyên đã trở lại bình thường Tức giận không có tác dụng Phải phản kích Các anh điều tra thế nào rồi Không tốt mấy Thực ra tôi cảm thấy hắn sẽ mang tới phiền phức Thì bắt đầu ra tay ngay Chẳng qua lão cổ cũng bố trí người điều tra Chúng tôi cũng điều tra Có tình hình gì đều trao đổi nhưng chưa có bao tác dụng Tâm trạng mã cam sương dạo này khá tốt Sau khi công ty trả tiền nợ của thị xã Công ty vận chuyển của Y Lại nhận được hợp đồng chỉnh trang hồ tử nham yến tử Điều này làm Y rất vui mừng Chẳng qua theo khổng kinh viên nói Đó là tiền nhỏ không đáng nhắc tới Buồn làm ăn kia mới là lớn Các anh làm lâu như vậy chẳng lẽ không có chút tác dụng gì? Không kinh nguyên có chút nôn nóng. Ý biết cao đông không phải Phật. Kiểu gì chẳng có sơ hở. Mỗi tuần hắn lên An Đô. Người 30 tuổi chưa chính thức kết hôn chẳng lẽ nhịn được. Hắn ở Ninh Lăng đã phong lưu như vậy. ở Hoài Khánh sẽ tu tầm sao? Tôi không tin. Cao đông nhất định có vấn đề. Nhưng chúng tôi chưa nắm bắt được. Mã Cam Sương ngừng một chút rồi nói tiếp. Thằng này rất giàu hoạt. Mỗi lần về ăn đô đều đổi biển số xe. Lúc trước chúng tôi không biết nên đợi mấy lần đều thất bại. Sau đó phái người theo dõi mới biết hắn đổi biển số dọc đường. Hắn nhiều bạn như vậy. Mỗi lần đến ăn đô đều có người mời ăn. Tối lại khuất tầm nhìn. Cũng không tiện ngồi mái ở trước cửa nhà hàng mà đợi nên dễ mất dấu. Má cam xương đúng là cố gắng nhiều ở việc này. Hơn nữa hắn sống không cố định. Chúng tôi theo dõi lâu như vậy chỉ biết hắn đôi khi ở biệt thự Thiền Loan, đôi khi ở bên Tân Giang, nhưng hình như bây giờ không ở đó, chúng tôi bây giờ cũng không đó, chẳng lẽ đó đều là chỗ hắn mua hay chỗ người phụ nữ của án? Các anh mới tìm được chừng đó à? Không Kính Nguyên rất tức giận, đám này tâm trí thì nhanh nhưng làm việc thì đúng là làm người ta thất vọng. Mã Cam Sương, anh nhường người như vậy mà không có tác dụng gì sao? theo dõi một người mất mười tháng mà không có tin tức gì sao? hắn đến Hoài Khánh đó nửa năm, vì anh đâu ít nhất cũng hai lần. tôi mỗi lần đều thông báo cho các anh. các anh vậy mà không điều tra ra gì cụ thể sao? hắn gặp ai? có phụ nữ không? vị trí mới ảo phụ nữ đó ở đâu cũng không tra được được sao? không ca bọn họ cũng đã cố gắng, không phải không có thu hoạch mà. má cam sương có chút khó xử mà nói. chúng tôi phát hiện thứ bảy hàng tuần. Thì án chủ yếu ở tại biệt tự Thiền Loan Hoặc là tiểu khu khi bạn giật cảnh Nếu không sẽ về tiểu khu Mai Lĩnh Chúng tôi thấy hắn đi xe Renault của một người phụ nữ Từ biệt tự Thiền Loan ra Biển là ANA cùng thấy hắn cùng một cô gái trẻ tuổi khác Đi xe nhập cầu là xe mới chưa có biển Chỉ từng đó Không kinh nguyên nhiên đang nhiên lợi mà nói Điều chỉ cụ thể quan hệ dự án và hai ả đó Là người nhà hay gái bào Hay tình một đêm Không ca, anh cũng biết muốn điều tra Thì người của tôi không đủ mà Chẳng qua bên lão cổ cũng có chút thu hoạch Lần trước tôi hỏi thì bọn họ Cũng đang điều tra Tôi cũng nói những thứ mình nắm giữ cho bọn họ Má cam sương gãi đầu nói Mẹ nói chứ Không biết chúng ta chọc hắn nợ điểm nào Mới cứ làm khó nhau như vậy Không ca, chẳng lẽ anh không có nhược điểm gì Ở Hoài Khánh Hừ, thằng này giỏi đắng kịch lắm Không chơi gái, không đánh bạc Không hút thuốc, ít uống rượu, nhưng ngắn giả vờ như vậy thì con nghĩa giấu càng sâu. Ai không có dục vọng, chẳng qua thời gian quá ngắn nên đuôi cáo của hắn chưa lộ ra mà thôi, hoặc là chúng ta chưa điều tra ra. Cả đồng chú ý thấy một chiếc xe màu xanh đi theo xe mình đã được một lúc. Nếu hắn không nhớ sai thì xe này đã xuất hiện hai tuần trước. Bây giờ hắn không ngờ chiếc xe đó lại xuất hiện sau lưng hắn. Điều này làm cao đông cảnh giác. Cả đồng xuất thân cảnh sát nên rất nhạy cảm với việc này Từ khi đến Đinh Lăng Hắn đã cẩn thận ở việc này Có thể nói ngoài Lão Bành là người hắn tin tưởng Biết chuyện riêng của hắn Thì những người khác đều không đó chú ở của hắn ở Ando, Cả đồng cũng biết Mình không có nhược điểm gì ngoài vấn đề phụ nữ Vấn đề của gia đình Cũng nhờ mấy người thái tranh dương hòa giải Trên tình cũng đã biết thì có ai muốn gây sóng gió cũng khó Chỉ còn vấn đề phụ nữ Nên hắn rất cẩn thận nhất là khi tôi trốn cố vấn bạch và từ xuất nhàn thì càng chú ý hơn. Cũng may vì tự thiền loan là nơi người giàu có ở đều là những người giàu từ những năm tám hoặc chín nên nhân thân sạch sẽ. Dù là xây hai người tiến vào đều phải có người trong tiểu khu mang vào, nếu không bảo vệ sẽ chặn lại. khi xây dựng khi bạn dật cảnh thì cao đông cũng đề nghị đặt ra quy định này có như tạo hoàn cảnh sống tốt đẹp cho các hộ trong đó chẳng qua cấp bậc ở đây kém hơn biệt thự thiền loan quy mô cũng lớn hơn nên không thể làm đến mức như biệt thự thiền loan. chảng qua về tổng thể là tương đối tốt. cao đông muốn vào đó thì cũng cần có giấy đã vào mới được. chảng qua đến chỗ cố tiểu âu thì cao đông lại không lo. thứ nhất cố tiểu âu hay đau ngoài, thứ hai dù có người chú ý thì hắn và cố tiểu âu chưa lập gia đình nên không sao cả. hôm nay cao đông muốn điền tư chỗ trần nhật lâm. Nhưng thấy có vẻ bị theo dõi, Lý Nan quyết định vòng qua đường số 2. Đường số 2 này được sửa chữa lại nên đường rộng và nhiều đoạn dẽ. Cả đoàn chạy nhanh trong dòng xe, chiếc xe phía sau cũng theo phía xa xa và mãi không bị bỏ rơi, chẳng qua cả đoàn sớm có tính toán. Cả đoàn tăng tốc vượt qua cầu, xe phía sau cũng theo chặt, thậm chí không tiếc vượt đèn đỏ đuổi theo, nhưng khi cả đoàn vòng tròn quay lại đường số 2, thì đối phương đã bị hai xe tải lớn chặn tầm mắt nên không thấy cao đông một lần nữa qua cầu cao đông lặng lẽ dừng xe đổ xuống xe nhìn xe phía sau một người xuống xe nhìn quanh đổ điện thoại di động ra gọi như báo cáo với ai sau đó chạy đi cao đông lên xe đôi thầm nghĩ là ai theo dõi mình xe màu xanh này xuất hiện hai lần cao đông nhớ nhất định không dòm lẫn thực ra cao đông cũng đang nhận thấy có người theo dõi mình được một thời gian nhưng mỗi lần hắn cẩn thận quan sát lại không thấy khác lạ Đen Gaming, nghi thần nghi quỷ, nhưng chuyện hôm nay đã chứng minh trực giác của đúng, cả đồng kha tin vào trực giác của mình. Là ai? Việc theo dõi có lẽ đã bắt đầu từ mấy tháng trước, nó cái khác, hắn đi hoài khách được 2 3 tháng là có người theo dõi. Nhưng theo dõi mình làm gì? Nếu nhắm vào mình thì mấy tháng đã sớm đã tay rồi, nếu như là vấn đề thu hồi nợ. Tất nhiên đây không phải nhắm vào người nhà mình mà như tìm kiếm gì đó, ví dụ như nhược điểm quán Việc thu hồi nợ làm mãn tác tội nhiều người, Cảo Đồng không thể phân tích ra ai nhắm vào mình, hơn nữa với cách làm này thì không có thực lực là không thể. Cảo Đồng suy nghĩ một chút, thì ngoài mã Cam Sương thì may ra chỉ còn công ty Mỹ Gia và Tương Trung Hoa là có thể. Đương nhiên còn có thể là Không Kính Nguyên. Trong qua mấy tháng trước Không Kính Nguyên đã nhắm vào mình, lúc ấy hắn và Không Kính Nguyên vẫn không có xung đột gì, cho khi đối phương lo sợ nên mới đạt tới trước. Cảo Đồng lắc đầu, bây giờ hắn không đó là ai theo dõi hắn nhưng có một điều dám khẳng định là đối phương rất cố thể vận dụng các loại quan đệ mà điều tra mình cùng may hắn là hoài khánh khá ổn định không bị người ngoài lên án bên an Đô thì chỉ sợ muốn điều tra hắn cũng không dễ không nguyên phòng ba tháng trước đã chính thức được phân công làm phân cục trưởng phân cục thiên hà thường vụ quận ủy thiên an bi thư đảng ủy chính pháp khi hắn vào đối phương ăn cơm không nguyên phòng cũng giới thiệu mấy pháp cục trưởng và trưởng đồn công an dưới trướng cho hắn biết mà bị tự thiền loan cùng khi bọn giật cảnh cũng nằm trong thiên an. Khâu Nguyên Phong mơ hồ biết được chuyện của hắn, thậm chí còn nói bóng gió nhắc cán chú ý ảnh hưởng. Cao đồng không đó, Khâu Nguyên Phong biết về quan đệ của mình với Cú Vấn Bạch hay từ xuất nhàn, nhưng hắn nghĩ mình hay xuất hiện ở thiên hà, lúc cắn đi xe Cú Vấn Bạch, lúc đi xe của Cú Tiểu Âu, điều này khó tránh khỏi có người bên thiên hà nhận ra hắn. Khâu Nguyên Phong biết hắn chưa kết hôn, nên chỉ nhắc nhở với ý tốt.